Ngay lúc này tôi phải làm sáng tỏ mọi khúc mắt trong lòng Chúng ta đã từng quen nhau trong quá khứ phải không? Tôi cắt tiếng nói Câu nói đó của tôi khiến cho bước chân của anh khợn lại Mọi thứ rơi vào tình lạc Chỉ nghe thấy tiếng gió giít lên từng hồi Em muốn nói về chuyện gì? Anh không hề quay đầu lại nhìn tôi Giống như anh không muốn tôi trông thấy nét mặt của anh ngay lúc đó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 Sau cú ngã làm cho choang vang Thì tôi đã bị anh đẻ lên người Tôi bất ngờ trừng mắt Nhìn con trai đang đẻ lên mình Hơi thở anh dồn dập gấp gáp Ánh mắt sắc lẹm nhìn chầm chầm vào tôi Anh run dày đưa bàn tay đặt lên cổ tôi Dường như anh ta đang muốn một Tay siết chặt lấy cổ của tôi Mà khi tôi cố gắng dây dụa kháng cự Anh ta vẫn nhất mực Khi chặt lấy cơ thể tôi lại Khiến tôi không thể cửa quậy